Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chị Dầu. Bây giờ là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh Đọc truyện và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một câu chuyện vô cùng hấp dẫn được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Câu chuyện có tựa đề nghiệp báo ngoại tình. Chúng ta sẽ được làm quen với cô gái, một cô gái thông minh xinh đẹp. Nhưng bởi vì tình yêu mà cô ấy phải từ bỏ tất cả để lấy chồng từ năm 22 tuổi Và đến khi 27 tuổi, cô ấy mới biết được rằng Chồng mình là một kẻ tồi tệ Là một người không tốt Vậy thì cuộc sống sẽ đến như thế nào với An Thi? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Nội dung chính của câu chuyện này Và như thường lệ thì Tâm An và ekip Vẫn ghim giò hàng Shopee Của cửa hàng tiệm đồ bình an Ở góc trái của màn hình Quý vị hãy bấm vào giò hàng Shopee Và mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay nhà có khách là một người cô bên chồng tôi ở quê lên khám bệnh, sẵn ghé nhà chơi nên mẹ chồng bảo tôi đi chợ sớm để mua đồ ăn về làm tiếp đãi. Sau khi lửa xong những thứ mẹ chồng căn dặn Tôi chạy xe về nhà Lúc này bọc trái cây đột nhiên bị đứt Nên rớt xuống đường Xe đang chạy nên tôi mất lái Nên đụng phải chiếc xe hơi Đang đi đến Tôi và chiếc xe ngã ra đường Do tay cạn xuống mặt đường bị chảy xước Nên tôi khá đau Trên chiếc xe có người mở cửa Bước xuống Tôi nhìn thấy là một người đàn ông Mặc trên người bộ vét rất sang trọng Anh ta tiến đến chỗ tôi Cô có sao không? Tôi biết là lỗi của mình nên vội vàng nói luôn. Tôi không sao, tôi xin lỗi do tôi bất cần, không nhìn đường nên mới đụng phải xe anh. Người đàn ông không nói thêm mà dựng xe của tôi lên. Tay của cô bị chảy rồi, có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không? Lúc này nhìn đến chỗ tay của tôi, tôi thấy bị chảy một chút nhưng cũng bị ngoài da thôi nên tôi không sao. Dạ không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Tôi nhìn đến đầu xe của người đàn ông kia, thấy hơi bị chóc nước sơn, mà xe này chắc hẳn là đắt lắm. Tôi đang lo lắng, anh ta lại nói ngay. Nếu cô nói vậy thì tôi đi trước. Tôi nghĩ anh ta sẽ bắt đền tôi, nhưng không. Anh ta nói vậy xong thì bước đến, leo lên chiếc xe, rồi cứ như vậy chạy đi. Tôi nhìn chiếc xe đi khuất, tôi thở vào nhẹ nhõm, bởi vì nếu anh ta bắt đền tiền, thực sự tôi không có tiền. Tôi hiện tại đang làm dâu Lại không đi làm nên chẳng có tiền Hàng ngày đi chợ hay chi tiêu Đều do chồng tôi đưa Tôi tên là An Thi Năm nay 27 tuổi Tôi lấy chồng được 5 năm Tôi và chồng quen nhau Khi cả hai cùng học Năm ba đại học kinh tế Sau khi ra trường Anh ngò lời cầu hôn Yêu anh nên tôi đồng ý Do nhà tôi ở quê Còn anh thì dân thành phố Nên đám cưới tổ chức ở nhà hàng Ba mẹ tôi ở quê cùng với họ hàng lên. Do chồng tôi là con một nên tôi phải đi làm dâu. Tôi muốn đi làm nhưng cả mẹ chồng và chồng đều không đồng ý. Tôi nghĩ mình phận dâu con nên không thể làm theo ý mình. Cho nên tôi đồng ý, theo chồng ở nhà nội trợ. Thẩm thoát đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn an phận làm vợ làm dâu. Nhưng tôi cũng nhận ra thái độ của mẹ chồng đối với mình có phần thay đổi không còn như trước nữa. Nguyện nhân do tôi Vẫn chưa chịu sinh cháu cho bà tôi lần tôi phải nghe Những lời đai nghiến từ bà Nhưng tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay Bởi vì Lỗi lầm là do tôi Trong lòng tôi cũng khao khát Mình có một đứa con Cho nên tôi nói với chồng đi khám Nhưng chồng tôi thì hời hợt Bảo rằng mình rất khỏe mạnh Có chăng là từ phía tôi mà thôi Thấy chồng như vậy Tôi đã tự mình đi khám Tôi cũng rất lo Nhưng khi nhận kết quả mình hoàn toàn bình thường Tôi mới chút được tàng đá đè nặng Trong lòng bấy lâu Về nhà đợi chồng đi làm về Để nói cho anh biết Nhưng đợi mãi chẳng thấy Gọi cho anh anh không nghe máy Cho nên tôi đi ngủ trước Sau đó chuyện khám tôi cũng quên đi Tôi nghĩ chắc là do duyên mình với con chưa đến Trở lại với thực tại Tôi nhạt trái cây lên móc vào xe rồi chạy về nhà Vừa dẫn xe vào cổng Tôi lại nghe tiếng nói vọng của mẹ chồng tôi. Vậy là người cô bên chồng đã lên đến nơi rồi. Đậu xe trong sân tôi mang đồ vào trong nhà. Vừa bước vào, bước chân của tôi lập tức khững lại khi nghe lời mẹ chồng tôi vang lên. Ôi giời, nói vi vợ thằng Tuấn làm cái gì? Chám lắm, đừng nói đến nó nữa. Bà Mai là cô em chồng của bà Thảo, mẹ chồng của tôi. Bà Mai nghe vậy liền nói ngay. Sao mà chán hả chị? Cô xem đi, đàn bà gì mà không biết đẻ con, cưới nó về 5 năm rồi mà chả thấy dục dịch gì. Biết đâu nó ngừa đấy chị, bọn trẻ bây giờ không muốn sinh con sớm. Không có đâu cô, tôi hỏi thằng Tuấn rồi, nó bảo đâu có ngừa gì. Nói vậy không chừng, con An Thi nó bị vô sinh đấy. Lời bà Mai nói khiến sắc mặt của bà Thảo thay đổi, bà Thảo lại nói tiếp. Thằng Tuấn đẹp trai lại giỏi giang như vậy. Thế mà con vợ nói lại thế sao Bà Mai nói vậy chẳng khác gì Đồ dầu thêm vào lửa Khi mà bà Thảo đã có sẵn thành kiến Với con dâu Bà Mai thấy vậy cũng biết mình lỡ lời Nên nhanh chóng đổi sang chủ đề khác Nói chuyện nãy giờ Không thấy con Thi đâu Còn cả thằng Tuấn nữa chị nhỉ Ừ thì con Thi nó đi chợ Không biết sao mà lâu thế chưa về Còn thằng Tuấn thì đi làm Tội nghiệp lắm đi làm suốt Chưa đâu cô sung sướng như vợ nó Ở nhà chỉ ăn ở không Thế mà có mỗi việc sinh cháu nối dõi tông được Cũng làm không xong Tôi lúc này không thể nào đứng mãi Tôi quyết định bước vào trong nhà Thưa mẹ con mới đi chợ về Tôi nhìn sang cô chồng lên tiếng Dạ cô cô lên lúc nào đi ạ Ừ cô vừa mới lên Con đi chợ về đi ạ Dạ vâng Mẹ chồng tôi lúc này nhìn tôi rồi nói tiếp Đi chợ làm cái gì mà lâu thế Xem vào bên trong nấu cơm đi, cô Mai ăn xong còn đi khám. Vâng, con xin phép ạ. Nói xong tôi mang giò bước vào trong, một mình loay hoay nấu nướng, cuối cùng cũng xong. Dọn cơm ra bàn tôi đi mời mẹ chồng và cô Mai vào ăn. Trong suốt bữa cơm, tôi chỉ lẳng lặng ăn, nhưng thật tình tôi nuốt không trôi. Khi mà cả hai nói chuyện với nhau mà trong câu chuyện lại là con dâu, con của người này, con của người kia, Rồi cả chuyện sinh cháu. Tôi nghe nhắc đến mình mà tủi thân vô cùng. Ăn xong thì mẹ chồng tôi đưa cô Mai đến bệnh viện. Do dưới quê không dành đường xá trên này. Tôi rửa chén bát xong thì quay qua lau dọn nhà cửa rồi giặt rũ. Đó là công việc hàng ngày của tôi. Xong hết tôi mới lên trên phòng ủi đồ. Do chồng tôi làm văn phòng nên quần áo lúc nào cũng phải tươm tất. Vào trong phòng tự nhiên tôi nhớ lời mẹ chồng. Lại rơi nước mắt. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên tôi thấy khi mình quyết định ở nhà làm nội trợ là một sai lầm lớn khi phải mang tiếng ăn bám vào nhà chồng. Tôi có suy nghĩ hay là mình đi làm. Nhưng mà tốt nghiệp xong, tôi không đi làm nên giờ chẳng có kinh nghiệm. Dù có bằng cấp, chắc hẳn chẳng có công ty nào nhận. Lúc này điện thoại tôi gieo lên. là số ở quê gọi cho tôi. Tôi liền bắt máy. Alo, con nghe à? Bên kia mẹ tôi lên tiếng. Là mẹ đây. Sao thế? Con khóc đi à? Con có khỏe không? À, con khỏe. Ba mẹ dưới đấy có khỏe không ạ? Ba mẹ khỏe. Hai, hỏi để xem là con có về đám rũ ông nội tháng tới hay không? Hơn một năm rồi, con không về quê rồi đấy. Đúng vậy, đã hơn một năm tôi không về thăm ba mẹ... Cả dịp Tết vừa rồi, vốn chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để về, đột nhiên trong phút cuối, chồng tôi lại đổi ý, do mẹ chồng muốn đi du lịch. Thế là chồng tôi phải đổi lại thay vì về quê, thì cả nhà lại đi Đà Lạt. Tôi có không muốn, nhưng chẳng thể nào làm khác được, đành phải gọi về báo cho ba mẹ mình không về quê được. Lúc đấy tôi biết ba mẹ rất buồn, bởi vì họ đã trông tôi về biết bao nhiêu. Tôi thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu Ba mẹ khó khăn nuôi tôi khôn lớn Cho tôi ăn học đến nơi đến chốn Vậy mà tôi chưa làm gì Đền đáp lại công ơn đó Lại đi lấy chồng Ngay cả ngôi nhà ở quê của ba mẹ Đã xuống cấp trầm trọng Mà tôi chẳng có tiền để sửa sang Tháng sau là đến rũ ông nội Dù rất muốn về Nhưng tôi phải hỏi qua ý của chồng Mới trả lời mẹ tôi được Để con hỏi lại chồng con xem thế nào Tại chồng con bận mẹ Lâu rồi con không về Ba mẹ nhớ con lắm đấy Con Con cũng nhớ ba mẹ lắm Nói chuyện một lúc Sau khi tắt điện thoại Tôi lại bật khóc Ba mẹ chỉ có mỗi tôi là con gái Vậy mà ở tuổi dưới chiều Tôi lại chẳng thể nào bên cạnh Chăm sóc cho ông bà Ông Bảy đang ngồi uống trà Nhìn sang vợ hỏi Han Con Nam Thi nói sao Vợ chồng nó có về không bà? An Thi bảo chồng nó bận Nên phải hỏi lại Ông Bảy nghe xong thì thở dài Biết thế Bà đừng nói gì với con Con gái mình đi làm dâu Nên không phải muốn về được Làm về ngay Nó còn chồng còn mẹ chồng nó Tôi biết rồi Bà Bảy nói xong thì đứng lên đi xuống dưới nhà Ngôi nhà lợp bằng lá So đã lâu nên mục nhiều Nhiều nơi còn bị thùng May mà chờ mùa nắng Chứ nếu là mùa mưa Chắc là rột rồi Hai ông bà định xong vụ lúa vừa rồi Sẽ sửa lại căn nhà Thế mà lúa thất thu Nên chỉ đủ ăn Không có lúa bán Nên cái chuyện sửa nhà phải rời lại Khóc một lúc tôi đi rửa mặt Lúc này tôi mới thấy đồ Đi làm của chồng trong sọt Vẫn chưa giặt Nên cầm lên định đem đi giặt cho chồng Tôi bỗng thấy trên cổ áo Có dấu gì đó màu đỏ Tôi xem kỹ lại thì nhận ra đó là son môi, trên áo còn có mùi nước hoa lạ nữa. Đây không phải là mùi mà chồng tôi hay dùng. Nhưng trong công việc, chồng tôi hay có số khách hàng là phụ nữ, nên việc trên người bám nước hoa cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng còn màu son môi, không thể nào tự dương mà dính lên đây được. Trong đầu tôi lé lên một suy nghĩ, không lẽ chồng tôi ngoại tình sao? Từ khi quen và yêu chồng Tôi chỉ có duy nhất mình chồng tôi Anh cũng là tình đầu của tôi Cho nên anh và tôi hoàn toàn tin tưởng nhau Tuy là thời gian gần đây Anh có chút thay đổi Ít quan tâm tôi hơn Hay đi sớm về trễ Cũng như cậu cằn Nhưng tôi cho rằng đó là áp lực công việc Nên chồng tôi mới như vậy Dù có hoài nghi trong lòng Dù có khó chịu Nhưng tôi vẫn đợi chồng về để hỏi cho rõ Tôi muốn tự mình Chắc chắn hơn Không muốn suy đoán linh tinh Ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng Mẹ chồng tôi đến chiều thì về Nghe bà nói sau khi đưa cô Mai đi khám Thì cô ra xe về quê luôn Dọn cơm cho bà ăn xong Bà lên phòng nghỉ ngơi Còn tôi thì đợi chồng tôi về ăn tối Nhưng đến tận 8 giờ tối Chồng tôi mới về Anh về rồi à Anh đi tắm đi rồi em dọn cơm Vợ chồng mình ăn nhé Anh ăn ở ngoài với khách hàng rồi Em ăn mình đi. Chồng tôi nói xong thì đi lên lầu. Bao nhiêu công sức tôi đợi cơm về. Vậy mà chồng tôi lại nói thế. Trong lòng tôi buồn lắm. Nên tôi không muốn ăn nữa. Cứ như vậy bước lên phòng. Vào phòng không thấy chồng đâu. Nhìn về phòng tắm thì cửa đóng. Vậy là chồng tôi đang tắm bên trong. Tôi đến bàn trang điểm ngồi trải tóc. Nhìn mình vào gương. Tôi không dám nghĩ mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Nhân mình chẳng khác gì mấy bà thím, dù bản thân chỉ mới 27. Đã lâu rồi tôi không dám sửa quần áo mới, tóc cũng không đi làm, chỉ mỗi một kiểu là quấn lên cao bởi vì nó thoải mái không vướng víu. Ngay cả mỹ phẩm tôi dùng cũng bữa được bữa cái. Không phải tôi không biết chăm chút bản thân, chỉ là tôi nghĩ mình ở nhà nên những thứ này cũng không cần thiết. Lúc này tôi thấy điện thoại của chồng nháy sáng, Tiện tay tôi cầm lên xem. Trước nay tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng vì tôi tin tưởng anh cũng như chúng tôi dành cho nhau sự riêng tư. Nhưng bây giờ đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn từ số máy lạ. Là... Anh về nhà chưa? Em lại nhớ anh rồi này. Bàn tay tôi run dày. Bỗng một tiếng cạch cửa. Tôi nghe tiếng mở cửa quay người nhìn đến. Chồng tôi từ trong phòng tắm bước ra. Tôi lập tức đưa điện thoại tra hỏi. Đây là sao? Chồng tôi lập tức tiến đến giật điện thoại trên tay của tôi giọng điệu cao gắt. Em bày đặt kiểm tra điện thoại của anh cửa. Anh nói đi tin nhắn này là sao? Đây chỉ là tin nhắn của khách hàng thôi. Khách hàng sao? Khách hàng mà nói em nhớ anh à? Anh coi em là con nít lên ba có phải không? Anh mệt với em quá anh đi làm cả ngày mệt rồi về nhà em còn suy nghĩ linh tinh thì người ta đùa chút thôi Có cái gì đâu mà làm quá lên Thế còn vết son trên cổ áo của anh thì sao Anh đừng nói với em Là người tao cũng đùa Người trong công ty đùa giỡn với nhau Bất cẩn thì dính vào thôi Mệt rồi, đi ngủ đây Chồng tôi cứ vậy mà lên giường đi ngủ Tôi nhìn mà nước mắt lặng lẽ rơi Ở nhà thì chịu sự trí chiết của mẹ chồng Áp lực việc sinh con Vậy mà chồng tôi không hề quan tâm gì Bây giờ lại còn thái độ như vậy Trong đêm khi chồng tôi ngon giấc thì tôi gần như không ngủ được ngồi khóc, buồn tủi cho phận mình. Sau đó cả tôi và chồng rơi vào chiến tranh lạnh không ai nói chuyện với ai. Chồng tôi vẫn sáng đi làm tối về khi đó tôi đã ngủ rồi. Hôm nay cứ tưởng chồng tôi cũng về muộn khi tôi chuẩn bị lên giường thì chồng tôi về. Tôi làm như bình thường lấy chăn đắp định ngủ thì chồng tôi lên tiếng. Hình như sắp đến rỗ ông nội Tết em không về rồi, đợt này chúng ta về, dỗ ông bà nội, sẵn thăm ba mẹ em luôn. Anh, anh vẫn nhớ ngày dỗ nội sao? Ừ, em cũng biết đấy, công việc của anh rất bận, làm sao mà nhớ được. Chẳng qua là ngày hôm nay, ba gọi cho anh, có nhắc đến chuyện này. Tôi cứ tưởng là chồng tôi nhớ ngày dỗ nội, hóa ra là do ba tôi gọi điện cho anh. Vậy ngày đấy anh có dành không? Dù không dành Nhưng anh cũng phải dành thời gian Về quê rỗ ông nội chứ À đây là tiền Em cầm lấy mai mua ít đồ chuẩn bị đem về cho ba mẹ Còn cái chuyện kia Em đừng suy nghĩ linh tinh Em biết rồi đấy Anh chỉ có một mình em thôi Dù sao chồng tôi cũng còn nghĩ đến ba mẹ Nên chuyện kia tôi cũng bỏ qua Dù trong lòng đang còn nhiều đề tâm đến Hôm sau khi đi làm Công việc nhà xong xuôi Tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài Tôi chạy xe đến siêu thị mua ít đồ Về làm quà cho ba mẹ Bởi vì được về quê nên tâm trạng tôi rất vui Lúc đang chờ thanh toán Thì có người lên tiếng gọi tôi Thi Đúng là An Thi rồi Tôi quay người nhìn nó Phượng Là mày Đúng là mày rồi Ừ Tao đây Lâu lắm rồi nhỉ Từ lúc tốt nghiệp tới giờ Hôm nay mới gặp lại mày Phượng là bạn học chung đại học với tôi Hai đứa khá thân nhau Nó ở Đồng Nai Khi ra trường tôi ly lấy chồng Còn nó về Đồng Nai làm việc Thế mà hai đứa gần như là mất liên lạc với nhau Trong suốt bao nhiêu năm Bây giờ gặp nó tôi vui lắm Thời đi học tôi chẳng có nhiều bạn bè Ngoài mỗi mình nó làm bạn với tôi Sau đó hai chúng tôi Tìm một chỗ ngồi uống nước Và nói chuyện với nhau Mày và Tuấn hạnh phúc chứ Được mấy cháu rồi À ừ tao, tao vẫn chưa có con Sao thế Hay là tại chồng mày Hay là tại mày Hai người chưa muốn sinh con à Không phải Tao và chồng không có ngừa gì hết Nhưng không hiểu sao Vẫn chưa có con Mẹ chồng tao ham cháu Hối thúc mãi Nên tao có đi khám Bác sĩ nói tao bình thường mày à Mày bình thường, thế thì do chồng mày à? Tao cũng không rõ, tao có kêu đi khám mà chồng tao không chịu. Bà bỏ qua đi, thế bây giờ mày làm gì? Chồng con gì chưa? À, chồng con cái gì? Tao thích cuộc sống tự do thoải mái, nên là chưa muốn lập gia đình sớm. Mới 27, lập gia đình sớm gỏ bó. Tao đang làm việc cho một công ty, mới đây tao được chuyển vào đây không lâu. Định tìm cách liên lạc với mày, may mắn thật, hôm nay lại gặp mày ở đây. Tôi nhìn Phượng mà thấy ngưỡng mộ... Chào bù cho bản thân tôi... Mày nói đúng... Tự do như vậy... Thích hơn là lấy chồng đấy... Lấy chồng sớm làm gì cho khổ... Này... Vợ chồng mày có chuyện gì hay sao? Hay là về chuyện con cái? Không hẳn là thế... Tao với mày là bạn... Có cái gì mày cứ tâm sự với tao... Mày đừng ngại... Cảm ơn mày Phượng nhé... Hai đứa uống nước nói chuyện thêm một lúc nữa... Thì Phượng nói bận việc, hẹn hôm khác gặp nói tiếp. Tôi và nó trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc ra khỏi cửa siêu thị, bất ngờ Phượng chỉ tay qua biên đường. Này, hình như kia là chồng mày đúng không? Tao chỉ gặp hôm cưới nên là không nhớ lắm. Mà anh ta giống như đang đi cùng với một người phụ nữ, chồng có vẻ thân mật lắm. Tôi nhìn theo hướng Phượng chỉ, nhận ra đúng là chồng mình. Nhưng tôi không muốn chuyện riêng của mình để cho Phượng biết. Dù nó là bạn thân của tôi Mày mới gặp một lần hôm cưới Nên mày nhìn nhầm là đúng rồi Không phải chồng tao đâu Ôi thế mà tao tưởng Chồng mày cặp bồ nại nọ Mày lại khổ thân Thôi tao nhìn không nhớ Thì thôi bỏ qua Vậy tao đi trước đây hẹn gặp lại sau nhé Ừ bye bye Phượng đi rồi tôi mới đi sang đường Tôi đi theo phía sau chồng mình Cho đến khi cả hai cùng nhau Bước vào một nhà hàng, tôi cũng bước chân vào. Tôi ngồi một góc bàn cách họ không xa. Lúc này tôi thấy chồng tôi có những cử chỉ vô cùng thân mật với người phụ nữ đó, nhất là trên mặt chồng tôi cười rất tươi, chưa bao giờ chồng tôi đối với tôi như vậy. Chưa dừng lại ở đó, khi tôi chính mắt chứng kiến, chồng cúi người hôn lên môi người đó. Lòng tôi tan nát, nước mắt lăn dài trên má. Người đàn ông tôi yêu Cũng là chồng tôi đang tình tứ bên người khác ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí để mà bước đến chất vấn anh. Có phải là tôi quá nhu nhược rồi không? Tôi bàn tay nắm chặt lại, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Tôi lấy điện thoại ra bấm gọi cho chồng. Tôi đưa mắt nhìn về phía đằng trước, đợi xem chồng tôi phản ứng ra sao. Tôi thấy chồng lấy điện thoại ra xem, nhưng rồi nhanh chóng tắt máy. Tôi nở một nụ cười chua chát, đứng lên lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, ra bên ngoài nhìn dòng người qua lại, tôi thấy bản thân mình thật lẻ loi. Tôi từ bỏ cả tương lai sự nghiệp để bước vào cuộc hôn nhân để rồi nhìn lại 5 năm qua, mình chẳng có được gì. Thời gian đã lấy đi của tôi thanh xuân, để bây giờ tôi nhận lại sự phản bội từ chính người chung chăn gối với mình. Ơ, là cô à? Nghe tiếng người nói, tôi quay lại Nhìn thấy một người đàn ông Tôi ngờ ngỡ lên tiếng Anh là... Tôi là người hôm qua, cô đụng xe đây Mới đó mà cô quên rồi sao? À tôi... tôi nhớ ra rồi Sao cô lại đứng đây? Hình như cô vừa khóc Tôi nghe vậy lập tức đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Tôi không sao Tôi đi trước đây à? Nhưng... Cô bị làm sao? Xem như chúng ta có duyên gặp nhau. Tôi biết tên cô được chứ? Tôi tên là Hoàng Phúc. À vâng, tôi tôi tên là An Thi. Tôi muốn nhanh chóng rời đây nên nói tên của mình rồi lập tức bước sang đường đi đến chỗ mình gửi xe khi nãy. Hoàng Phúc nhìn theo bóng dáng của An Thi mà trong lòng mang theo cảm xúc khó tả. Nhất là khi nãy thấy nước mắt cô rơi. Lần trước vô tình bị cô đụng chúng. Do anh đang có việc gấp nên mới phải rời đi vội vàng, không hỏi thăm được cô. Hôm nay vừa hay anh gặp đối tác ở đây và cũng may mắn được gặp lại cô. Tuy không nói chuyện được nhiều, nhưng mà được biết tên của cô, anh cũng rất vui. Đứng được một lúc Hoàng Phúc cũng ra xe trở về công ty, anh hiện đang là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Còn trong nhà hàng lúc này, Hoa nói với Tuấn, Em có chuyện muốn nói với anh. Tuấn nhìn cô nhân tình bằng ánh mắt si mê Hoa là một trong những khách hàng của hắn ở cô là sự xinh đẹp Nhất là khoản ăn nói ngọt ngào Và biết cách chiều chuộng Cho nên đã khiến Tuấn say đắm Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Dù bản thân hắn là người đàn ông đã có vợ Hai người lén lút qua lại với nhau Được một thời gian Dù biết Tuấn có vợ Nhưng Hoa mặc kệ Vẫn bất chấp bên cạnh hắn Em có thai rồi đấy Bây giờ anh định liệu thế nào Không lẽ cứ để em núp trong bóng tối mãi sao? Em nói thật chứ? Chuyện này làm sao mà dám mang ra đùa? Thế thì tốt. Vậy là người có vấn đề là con vợ anh chứ không phải là anh rồi. Nếu vợ anh không thể sinh con nối dõi cho anh được thì anh còn níu kéo cụ khuân nhân đó làm cái gì? Dù là vậy nhưng An Thi không làm gì có lỗi. Cô lại an phận nên Tuấn không muốn quá tuyệt tình cho nên thời gian qua một mặt Bên ngoài qua lại với Hoa Nhưng về nhà Hắn vẫn đóng tròn vai một người chồng Dù tình cảm đối với An Thi Không còn như trước Cả hai người đã lâu không gần gũi Mà cô bây giờ anh nhìn cũng chán ngán Phụ nữ gì mà xòe xòa Chứ không phải là như Hoa Quyến rũ gợi cảm Khiến anh chết mê chết mệt Sao lại im lặng Không nhẽ đối với em Anh chỉ qua đường à Không phải Chỉ là vợ anh Cũng bên cạnh anh 5 năm, năm Nói chấm dứt ngay đâu có được Anh đừng quá tham lam mà muốn cả hai Bây giờ anh có hai lựa chọn Một là em Một là con Hai là vợ anh Anh chọn đi Kìa Hóa Nếu anh không chọn Thì từ nay anh đừng đến tìm em Còn em, em tự nuôi một mình Hóa đứng dậy định rời đi Tuấn lập tức vội vàng Giữ lại cánh tay Từ từ, chưa gì đã xồn sồn lên rồi Anh còn muốn từ từ sao Để bụng em to ra Cho người ta chê cười à Thôi được rồi để anh tính Anh hứa Nhất định không để em và con chịu thiệt thòi Anh hứa rồi đây nhá ừ. Hân vui vẻ ngồi lại xuống ghế Còn Tuấn thì gấp đồ ăn cho cô ta Tôi trở về nhà với sự thất vọng Vừa vào đến phòng khách Mẹ chồng liền hỏi ngay Cô bảo đi một chút mà đi tận mấy tiếng đồng hồ Công chuyện nhà thì bỏ bê Để bà già này làm hết cho cô à Tôi rất mệt mỏi Lúc tôi đi tôi cũng làm xong hết rồi Vậy mà bây giờ mẹ chồng tôi Lại còn trách mắng tôi Còn làm hết rồi mà mẹ Cô còn trả treo với tôi Ý cô chẳng khác nào Tôi vô an cho cô à Còn không có ý đó con xin phép lên phòng đi ạ Đi cho đã rồi Về lại lên phòng Xem ra cô quá sung sướng nhỉ Trả bùi cho con trai tôi Vất vả làm việc bên ngoài kia Kiếm tiền về cung phụng cho cô Tôi nghe những lời đó của mẹ chồng thì mặc kệ Tôi đã quá quen với việc Bà cho tôi là kẻ ăn bám Bởi phụ nữ ở nhà phụ thuộc vào chồng Cũng không được huống gì chồng tôi ở bên ngoài Lại có một người đàn bà khác Bà Thảo khó chịu trước thái độ của An Thi Trước đây khi cô mới về làm dâu Có thể bà không đối với cô giống như bây giờ Chỉ là do bà ham cháu nhưng cô lại chẳng thấy động tĩnh gì. Dần dần bà cảm thấy bất mãn ở cô. Làm cái gì bà cũng thấy chướng mắt. Tôi lên phòng thì nằm lên giường mà khóc. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường mà lòng tôi đau lắm. Tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Khi mà buồn phận làm vợ làm dâu tôi luôn cố gắng, chu toàn. Đối với tình yêu điều tôi không bao giờ chấp nhận Đó chính là sự phản bội Tôi ở trong phòng cả buổi Đến chiều thì xuống nhà làm cơm Không thấy mẹ chồng tôi đâu Tôi đang đợi chồng tôi về Để hỏi chuyện cho ra nhẽ Và đến tận 9 giờ tối Chồng tôi mới về Em còn chưa ngủ sao Tôi đang đợi anh về để nói chuyện đây Tuấn vừa từ chỗ tình nhân về Anh đành phải dỗ dành cô nhân tình rất lâu Nhìn thái độ của An Thi hơi khác lạ Song Tuấn nghĩ chắc là cô Muốn nói chuyện về quê Chuyện về quê thăm ba mẹ Chẳng phải anh bàn với em rồi sao Không phải chuyện đó Thế thì chuyện gì Anh đi làm rất mệt rồi Có chuyện gì nói luôn đi Anh mệt do làm việc Hay là mệt vì chuyện khác Mệt Là vì cô nhân tình của anh Em nói bậy bạ cái gì đấy Trước giờ em có như vậy đâu Hôm nay lại ghen bóng ghen gió. Tôi đến giờ mà chồng tôi còn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Chắc tưởng tôi chưa biết chuyện gì đây. Anh đừng giả nai nữa. Tôi biết hết tất cả rồi. Biết là biết cái gì. Tôi biết anh bên ngoài có người đàn bà khác. Anh nói đi. Tại sao lại đối với tôi như thế? Yêu anh rồi cưới anh. Tôi đã cố gắng an phận ở nhà để lo cho anh lo cho mẹ anh. Vậy mà đến bây giờ, anh lại phản bội tôi. Anh phản bội lời thề, rằng chỉ yêu một mình tôi. Nói linh ta linh tinh cái gì thế nhỉ Anh có làm gì đâu, mà phản bội cái gì? Đến bây giờ mà anh còn định gạt tôi sao? Hôm nay, chính mắt tôi nhìn thấy, anh ngồi trong nhà hàng thân mật, cùng với một người phụ nữ khác. Anh còn chối sao? Tuần Vốn định tạm thời dỗ rành hoa, Để thời gian sau chờ cô ta sinh xong rồi tính tiếp Ai mà ngờ An Thi lại biết chuyện Nên hắn không muốn giấu giếm nữa Đúng là tôi có người phụ nữ bên ngoài Nhưng tất cả là do em còn gì Do tôi Tại sao Do em không sinh được con Mà mẹ lại ham cháu Vậy vậy tôi phải tìm người Đẻ con cho mình thôi Thật nực cười Khi anh ta còn dùng lý do đó Để ngụy biện cho sự ngoại tình của chính mình Chuyện sinh con Đâu phải là tôi không muốn đẻ Chỉ là Thôi cô không cần phải nói thêm Đến bây giờ tôi nói thẳng nhé Người tình của tôi tên là Hoa Đã có con rồi Cho nên cô ấy đang cần Một danh phận Anh nói vậy là sao Danh phận là sao Tôi muốn ly dị Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô một số tiền để lo cho cuộc sống Dù bao nhiêu năm qua, cô chẳng làm gì Cô chỉ ở nhà để chờ tôi nuôi cô Thì ra khi hết tình, người ta cũng cạn nghĩa Họ đã như vậy, thì tôi còn trông chờ điều gì chứ Anh yên tâm đi Tiền của anh một đồng, tôi cũng không lấy Còn đối với người phản bội, tôi không bao giờ tha thứ giống như chiếc quần áo lót không ai muốn dùng chung bao giờ đơn ly gì anh cứ viết đi tôi sẽ ký nói xong tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng căn nhà này chẳng còn gì để tôi phải luyến tiếc một mình tôi đi trên con đường khuya vắng lặng tôi không biết là mình phải đi đâu tôi thấy mình lạc lõng chơi vơi cuối cùng tôi nhớ đến Phượng tôi vẫn còn nó là bạn giờ đây tôi chẳng thể nào nhớ ai ngoài nó Rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phượng. Mày cho tao đến. Ở tạm chỗ mày được không? Mày có chuyện gì đấy? Bây giờ mày đang ở đâu? Tao, tao đang ở đường X. Mày đứng đấy đợi tao. Không được đi đâu đấy. Tao đến. Tôi đứng đợi một lúc thì Phượng đến. Này, An Thi, có chuyện gì xảy ra với mày? Nói sau có được không? Thôi được rồi, lên xe đi. Tao đưa mày đến chỗ tao Sau đó Phượng chờ tôi đến căn hộ của nó Tôi không nghĩ một mình Mà Phượng lại sống ở một nơi rộng như vậy May mà trước đó tôi gặp lại Phượng Chứ nếu không ở Sài Gòn này Ngoài nhà chồng tôi ra tôi chẳng quen biết ai Phượng thì lấy nước mang đến cho tôi Có chuyện gì mà đêm hôm Mày lại ở ngoài đường Tôi xem Phượng là bản thân Nên kể hết mọi chuyện cho nó nghe Hài ai... Tao thật không ngờ chồng mày lại thế, còn cả bà mẹ chồng mày nữa, sao mà mày có thể chịu được sống trong căn nhà đó suốt mấy năm qua chứ?" Phương nói đúng, tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể chịu được, được ngần ấy năm. Nghĩ đến mà nước mắt tôi lại rơi. "Thôi mày đừng khóc. Cháu có gì phải khóc cả. Vĩ, loại người đấy không xứng đáng với mày. Mày nghe tao, mày đang còn trẻ lắm, mày có thể làm lại từ đầu." Bây giờ mày cứ sống với tao Rồi đi tìm việc mà làm Nhưng mà tốt nghiệp xong Tao không đi làm luôn Chẳng có kinh nghiệp Liệu người ta có nhận không hòa mày Mày đừng lo Tao sẽ giới thiệu mày vào công ty tao làm Xếp tao là người rất dễ tính Tôi nghe vậy cũng mừng Tuy tôi bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu Nhưng tôi sẽ cố gắng Tôi phải thay đổi để lo cho ba mẹ tôi ở quê Nhưng chuyện của tôi Nếu ba mẹ tôi biết Sẽ lo lắng vô cùng Vậy nên tạm thời Tôi chưa nói cho ba mẹ biết Cảm ơn mày Nếu không nhưng có mày Tao cũng không biết phải đi đâu vào lúc này Có cái gì đâu mà ơn nghĩa Tao với mày là bạn thân của nhau cơ mà Thấy hoàn cảnh của mày tao thương lắm Bây giờ mày phải nghe tao Không được suy nghĩ Rồi buồn lòng Khuya rồi vào trong phòng ngủ đi Có cái gì mai rồi tính Tôi theo Phượng vào trong phòng khách để nghỉ ngơi, sau đó nói về phòng ngủ của mình. Nằm một mình tôi lại khóc, không phải vì người đàn ông bội bạc kia, mà khóc cho sự sai lầm của tôi. Sáng sớm theo thói quen tôi dậy, cả đêm qua tôi gần như không ngủ được. Tôi chẳng chọc suy nghĩ cả đêm, nghĩ về mọi thứ trước đây và cuộc sống mới sau này của tôi. Tôi lấy điện thoại gọi về quê cho mẹ. Alo, mẹ ạ, con An Thi đây. Ừ, gọi mẹ có gì không Mà hai vợ chồng hôm nào về Bà con kêu mẹ hỏi để lát nữa Tát cái hồ sau nhà bắt cá Để cho hai vợ chồng mày ăn đấy Tôi nghe mẹ nói mà nghẹn lòng Ba mẹ lúc nào cũng thương tôi Vậy mà tôi lại không làm gì Để ba mẹ có thể an hưởng tuổi già Bây giờ thêm chuyện của tôi thế này Tôi biết phải làm sao đây Ừ hay Sao lại im lặng Bận à Nếu bận thì lúc khác gọi lại Tôi đang cố gắng kìm nén để mẹ không biết là tôi khóc. Dạ không có gì. Mà mẹ ơi đám dỗ nội chắc con không về được. Tại chồng con có việc đột xuất nên thay đổi mẹ. Ôi giời. Thế thôi để dịp khác về cũng được. Đám dỗ năm nay không về được thì còn năm sau. Công việc vẫn quan trọng con ạ Con xin lỗi. Đừng có xin lỗi. Ba mẹ hiểu mà. Sau khi tắt máy tôi ỏa khóc nức nở Sọ mẹ tôi khi nãy tôi cảm nhận được Là mẹ đang buồn Nhưng biết làm sao đây Hiện tại tôi không thể về Chờ thời gian nữa Khi có công việc kiếm ra tiền Tôi sẽ về thăm mẹ sau Tôi đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng Lúc này tôi thấy Phượng đang dọn đồ ăn sáng Dậy rồi à Vào ăn sáng đi Tao vừa nấu xong đấy Tao, tao làm phiền mày quá Mày lại thế nữa rồi, phiền cái gì mà phiền? Mà nay mày không đi làm à? Hôm nay chủ nhật tao nghỉ, tí ăn xong, mày theo tao đi mua sắm nhé. Nhưng tao... Tao không đi đâu, tao đi ra chả mang theo gì, tiền đâu mà mua sắm. Ôi giời, tưởng gì, để đấy tao lo. Mày giúp tao nhiều rồi mà, lo gì? Không nói gì nhiều, mày đừng có ngại. Nếu như mày ngại thì... Xem như là tao cho mày mượn tiền Sau này có tiền trả lại tao sau cũng được Đi cùng với tao cho vui Phượng nói đến vậy rồi Tôi thấy không thể nào từ chối Sau đó hai chúng tôi ăn sáng xong Phượng đưa tôi ra ngoài Nó dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo Rồi lựa cho tôi rất nhiều đồ Dù tôi nói không cần nhiều Nhưng mà nó nói không sao Cuối cùng khi rời khỏi nhà hàng Là có mấy túi đồ trên tay Bây giờ tao đưa mày đến một nơi Đi đâu? Cứ đi rồi mày biết Phượng lại đưa tôi đến một nơi Sau khi đến nơi tôi mới biết đó là tiệm tóc Tôi quay sang hỏi nó Vào đây làm gì? Thì để mày thay đổi chứ còn làm gì Tóc của mày lỗi thởi lắm rồi đấy Tóc này từ lâu tôi không đến tiệm làm Cứ cột, xong rồi lại búi cao là xong Tôi chuẩn bị đi xin việc Nên cũng cần phải tươm tất một chút Nên tôi quyết định vào trong tiệm cùng với Phượng Sau hơn một tiếng, tôi làm xong kiểu tóc. Nhìn mình trong gương, tôi suýt nữa không nhận ra mình. Mái tóc uốn xoăn được nhuộm màu nâu cà phê. Trông tôi trẻ hơn rất nhiều. Tôi nhìn qua phượng. Đây là tao sao? Cả mình, mà mày còn không nhận ra. Công nhận, nhìn mình bây giờ đẹp nhở, trẻ hơn ngày trước rất nhiều. Mày đẹp sẵn rồi, nhưng mà mày lại không biết trưng diện. Đảm bảo nhá, thằng chồng mày mà nhìn thấy mày bây giờ... Chắc chắn chỉ có tiếc hùi hụi Tôi không muốn nhắc đến Con người phản vội đó nữa Thôi Đừng nhắc đến anh ta làm gì Ừ, sẵn hôm nay mình đi ăn mừng Mừng vì mày được tự do Sau đó Phượng đưa tôi đến Một quán bar Lần đầu tiên đến Nên tôi không tránh khỏi Bỡ ngỡ và lạ lẫm Nhất là ở đây tiếng nhạc ồn ào Cùng với ánh đèn trước nhoáng Khiến tôi không quen An thi đến đó ngồi đi Tôi theo phượng đến một góc bàn trống ngồi xuống, phục vụ đi đến hỏi. Quý khách dùng gì ạ? cho tôi chai rượu và một dĩa trái cây. Người phục vụ gật đầu sau đó rời đi, lúc này tôi mới nói. Sao mày gọi rượu? Tao đâu biết uống. Không biết thì tập, mày phải nhớ, mày bây giờ không phải là của trước kia. Bây giờ mày thoải mái, mày thích làm gì mày làm, không phải chịu sự gò bó quản thúc của ai. Mày phải tận hưởng đi chứ. Phượng nói đúng, suốt thời gian làm dâu làm vợ, tôi không hề được sống và làm theo ý mình, nên bây giờ tôi đã hoàn toàn có thể trải nghiệm cuộc sống. Người phục vụ quay lại đặt lên bàn chúng tôi một dĩa trái cây và một chai rượu, sau đó rời đi. Phượng cầm rượu rót ra hai ly, đưa cho tôi một ly. Nào, cạn ly. Do lần đầu tiên tôi uống nên tôi bị sặc. Vị rượu đắng chát trôi vào cuống hỏng Nó làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều Qua một lúc tôi có phần hơi choáng Còn Phượng thì lắc lư uốn éo theo điệu nhạc Này, mình lên trên kia nhảy đi Thôi thôi thôi, mày lên đi Tao ngồi đây được rồi Phượng lên trên sân khấu nhảy cùng mọi người Còn tôi thì vẫn ngồi lại bàn Lúc này cảm thấy mắc vệ sinh Nên tôi hỏi phục vụ Để tìm đường đi nhà vệ sinh Được chỉ hướng tôi theo hướng đó mà đi Lúc này đến, vô tình tôi va phải một người từ bên trong bước ra. Tôi vốn không quan tâm nếu như người đó không gọi tên tôi. An Thi, là cô có đúng không? Tôi nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Hình như cô say rồi đấy. Tôi không say. Nếu vậy thì tôi đúng là không để lại ấn tượng với cô. Tôi nhìn kỹ lại hơn thì Cũng nhớ ra Anh là... À tôi nhớ ra anh rồi Không ngờ lại gặp anh ở đây Hình như là lần thứ ba rồi May quá cuối cùng Thì cô cũng nhận ra tôi Chúng ta được gọi là có duyên Mà cô đi cùng với ai đến đây Tôi đi cùng với bạn Không nói nữa tôi phải đi vệ sinh đây Hoàng Phúc nhìn theo An Thi loạn troạn bước đi Mà lòng lo lắng Bởi vì bên trong là vệ sinh ngữ Nên anh không tiện vào Vậy vậy anh đứng bên ngoài đợi cô Vệ sinh xong tôi rửa mặt Cũng có phần tỉnh táo Tôi nghĩ nên gọi Phượng về Nhưng vừa ra ngoài tôi lại nhìn thấy người đàn ông đó Anh còn đứng đây à? Anh đang đợi ai à? Tôi đang đợi cô Tại sao? Lại đợi tôi? Tôi cứ muốn đợi cô thôi Anh đúng là rảnh quá Đúng là tôi đang rảnh thật Tôi không muốn đôi co với người này nữa Nên tôi đi nhanh về phía bàn của mình Nhưng không ngờ Anh ta lại đi theo tôi Anh theo tôi làm gì chứ? An Thi Nãy giờ mày đi đâu đấy? Ơ, sếp Sếp cũng ở đây ạ? Tôi hơi bất ngờ khi Phượng đến Và gọi anh ta là sếp Anh ta là sếp của mày á? Ừ Mà này, mày quen với sếp của tao à? À, không Tao không quen Hoàng Phúc lúc này mới lên tiếng. Tôi đi cùng bạn đến đây. Mà đây là bạn của cô sao cô Phượng. Vâng ạ. Am Thi là bạn của em xếp ạ. Tôi lúc này vội vàng kéo tay của Phượng nói nhỏ. Thôi, mình đi về đi. Phượng gật đầu rồi quay sang nói với sếp của nó. Bây giờ trễ rồi bọn em về trước. Sếp còn lại chơi về sau ạ. Bây giờ tôi cũng về. Hai người về bằng gì. Sẵn tôi đưa về luôn. Bọn em đến đây bằng taxi. Nếu vậy, bọn em lại làm phiền xếp ạ Không có phiền. Vốn tôi kêu Phượng về để tránh phải nhìn mặt người đàn ông này. Nhưng không ngờ tránh không được khi mà Phượng lại đồng ý đi xe của anh ta về. Nhớ lại những lời mình nói khi nãy trong nhà vệ sinh, tôi có phần hơi ngại. Hơn hết là Phượng còn có ý định xin tôi vào công ty của nó. Mà trùng hợp người đàn ông này lại là xếp của nó. Lên xe tôi và Phượng ngồi phía sau... Tôi không nói gì Mà cũng không dám nhìn về phía trước Vì vậy chỉ đành đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ Sếp ơi em có chuyện muốn nói Có chuyện gì cô nói đi Chuyện là bạn em tốt nghiệp đại học kinh tế Nhưng mà chưa đi làm Nên không có kinh nghiệm Giờ muốn tìm việc làm mà công ty mình Đang tuyển nhân viên Nên em muốn hỏi sếp Cho bạn em vào làm có được không ạ Hoàng Phúc đưa mắt nhìn về phía an thi Còn cô từ nãy tới giờ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính. Đừng nói người bạn mà cô vừa nói đến, là An Thi nhá. Tôi nghe anh ta nói đến tên mình, tôi mới nhìn qua phường Có chuyện gì à? Sao lại nhắc đến tên tao? Ờ thì, tao đang xin việc cho mày. Thôi thôi, kỳ cục lắm. Có cái gì đâu, dếp tao rất gần gũi, không khó khăn gì, mày cứ yên tâm. Vâng dếp ạ, An Thi tốt nghiệp loại giỏi đấy dếp. Vậy cô cứ kêu bạn cô đem hồ sơ đến nộp phỏng vấn đi Vâng vâng em cảm ơn xếp ạ Phượng vui mừng nhìn tôi Mày thấy chưa Tao nói rồi xếp tao rất dễ tính Tôi nghe chỉ biết gượng cười cho qua Không nghĩ tôi và anh ta lại có duyên đến như vậy Đưa chúng tôi về đến chung cư Anh ta lái xe ra về Do hai đứa có rượu trong người Nên khi vào phòng thì mạnh ai người ấy ngủ Do hôm nay tôi phải đến công ty của Phượng nộp hồ sơ phỏng vấn nên phải dậy sớm Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì tắm rửa thay đồ Tôi chọn chiếc váy đơn giản thanh lịch Đồ này hôm qua Phượng đã chọn cho tôi Xong hết tôi định đi ra ngoài thì điện thoại reo lên Nhìn đến là số của chồng tôi Dù không hề muốn nghe nhưng tôi phải bắt máy để xem anh ta gọi đến có mục đích gì Alo tôi nghe Đơn ly hôn tôi ký rồi Chỉ còn cô thôi đấy Vậy anh gửi sang cho tôi đi Tôi nhắn địa chỉ cho Ký xong tôi nộp cho tòa luôn <cười> Thế thì tốt Tắt máy xong tôi nhắn tin địa chỉ cho anh ta Sau đó cầm túi sách ra ngoài Mày ăn sáng đi Rồi cùng tao đến công ty Ừ Hôm qua uống hơi nhiều Đến giờ đang còn đau đầu Mày ghê Không nghĩ mình lại gặp sếp ở quán bar Mà tại sao mày với sếp của tao lại biết nhau đấy? Tôi mới kể cho Phượng nghe chuyện mình đụng vào xe của anh ta lần trước. Mày và sếp tao đúng là có duyên. <cười> Mà sắp thành sếp của mày rồi đấy. Sếp tao là người đàn ông tốt thành đạt. Quan trọng là đang độc thân. Hay là mày với... Thôi thôi, mày đừng tào lao nữa. Tao và anh ta có cái gì đâu. huống gì, tao còn là gái có chồng. Ôi giời! Thời đại nào rồi còn lo mấy cái chuyện đấy Sắp ly hôn đến nơi rồi còn lo Thôi ăn đi Ăn xong rồi đi làm Không trễ bây giờ Ăn xong tôi và Phượng đến công ty Đến nơi tôi mới thấy công ty này lớn như thế nào Bây giờ tao đưa mày vào Rồi mày đến chỗ nộp hồ sơ nhé Ừ công nhận công ty của mày lớn thật Mà tao hồi hộp quá Hồi hộp là đúng Nhưng mày cứ bình tĩnh Hôm qua sếp nói như vậy chắc chắn Làm máy sẽ được nhận thôi Tôi theo Phượng vào sảnh Nó đi hỏi nơi nộp hồ sơ xong Thì chỉ cho tôi Rồi đi vào chỗ làm Chỉ còn một mình tôi bước vào thang máy Theo như lời chỉ của nó Tôi tìm đến phòng nhận hồ sơ Tôi tưởng hôm nay sẽ khác Không ngờ Người ta nói tôi ở lại chờ phỏng vấn luôn Ngoài tôi ra vẫn còn vài người đến Để ứng tuyển nữa Nhìn họ ai cũng còn khá trẻ Lúc này tôi lại nhớ đến, nếu ngày xưa không vì tình yêu mà bước vội vào con đường hôn nhân, có lẽ tôi cũng được như họ. Chờ một lúc thì một người khác dẫn chúng tôi đến nơi phỏng vấn. Mời cô ăn thi. Nghe gọi tên mình tôi căng thẳng lắm. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, tôi bước vào trong phòng. Vừa vào tôi lại chạm mặt. Tôi liền cúi đầu chào người đàn ông mà tôi thường xuyên gặp gỡ. 27 tuổi, tốt nghiệp đại học kinh tế. Nhưng tại sao đến giờ cô mới đi xin việc? Dạ tôi, tôi có hoàn cảnh nên không được lựa chọn. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã phí phạm đi thời gian quý gia đó. Cho nên tôi muốn bắt đầu lại dù nó khá muộn. Nhưng cô không có kinh nghiệm. Cô lấy gì để tôi tin mà nhận cô vào công ty? Tôi biết là mình chưa có kinh nghiệm. Nhưng tôi sẽ luôn có sự cố gắng và chăm chỉ học hỏi. Tôi tin là mình có thể làm tốt Được rồi Tôi sẽ cho cô một cơ hội Ý là giám đốc Tôi được nhận sao Đúng vậy Ngày mai cô đến công ty Để bắt đầu nhận việc Tôi vô cùng mừng rỡ Tôi không nghĩ Mình lại có thể vượt qua được màn phỏng vấn này Cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều lắm Đối với tôi Chỉ cần người chịu khó cố gắng Thì chắc chắn luôn có cơ hội Nghe anh ta nói vậy Tôi lập tức có cách nhìn khác hẳn. Hèn gì anh ta có thể làm một giám đốc quản lý cả một công ty lớn. Sau đó tôi rời khỏi công ty vì muốn ăn mừng nên tôi định đi mua thức ăn về. Là một bữa ăn thịnh soạn xem như là lời cảm ơn Phượng. Vì muốn tạo bất ngờ nên tôi không gọi cho nó. Khi mà nó biết tin tôi đã được nhận vào làm. Tôi ghé đến chợ mua những thứ mình cần mua sau đó về nhà. Phượng đúng là chu đáo. Lúc sáng đưa tiền cho tôi Đã ở nhờ rồi Nên tôi không thể nào nhận tiền nó mãi Dù từ chối Nhưng nó một hai bắt tôi cầm lấy tiền để tiêu Cuối cùng không thể làm gì khác Tôi đành nhận tiền Xem như mượn Sau này có rồi lại gửi lại sau Về đến nhà tôi đem đồ ăn ra nấu nướng Xong hết thì gần đến buổi trưa Sáng phượng có nói chưa về Tôi dọn ra sẵn để trên bàn Rồi dọn dẹp nhà cửa Lúc này chuông cửa reo lên Tôi đến mở ra xem thì là người lạ. Cho hỏi đây có ai tên là An Thi không? An Thi là tôi. Anh tìm tôi có gì không? Có người gửi cái này cho cô. Viện cô ký xác nhận dùm. Ký xong thì nhận lấy phong thư từ người đó. Đóng cửa lại tôi đến sofa ngồi xuống mở ra xem thì thấy bên trong là đơn ly gì. Mới nói hồi sáng thôi mà anh ta lập tức gửi ngay đến. Chắc anh ta gấp gáp như vậy để rước cô nhân tình của mình về nhà đây mà. Tôi cũng chẳng còn vấn vương gì, có trang chỉ là thấy tiếc nuối khoảng thời gian qua mà thôi. Chứ đối với người đàn ông phản bội thì trái tim của tôi cũng khô cằn cảm xúc từ lâu. Tôi nhanh chóng lấy bút ký tên của mình. Mày làm cái gì đấy? Tôi nhìn đến thì thấy Phượng về, tôi cầm tờ đơn, nói với nó. Giấy ly hôn Tao vừa ký tên xong. Mày mới đi gặp anh ta về à? Không có. Lúc sáng anh ta gọi đến. Tao có cho địa chỉ ở đây để gửi đơn. Tao vừa mới ký xong. Chứ tao không bao giờ gặp lại con người phản bội đó đâu. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tao sẽ đem ra tòa để họ giải quyết càng sớm càng tốt. Bảo có lẽ anh ta cũng nôn nóng muốn đưa nhân tình của mình về nhà lắm rồi mày ạ. Mày tính vậy là đúng đấy. Còn chuyện phỏng vấn Mày đoán thử xem <cười> Chắc chắn là trúng rồi chứ gì Sao mày biết Tao có tay trong mà Nên là mày giấu tao Cũng không được đâu Công nhận mày giỏi thật Đúng là tao trúng rồi Ngày mai tao đi làm đấy Chúc mừng mày nhé Tất cả đều nhờ mày Tao không biết phải làm gì để cảm ơn mày Ai, Trời ơi là trời Mày đừng có cảm ơn tao Tao nói rồi Bây giờ chỉ cần có bữa cơm để no bụng là được. Dễ ợt, cơm tao nấu xong rồi, đợi mày về ăn thôi. Tôi và Phượng cùng nhau vào trong, vừa nhìn thấy bàn đồ ăn, nó lập tức kêu lên. Ôi giời ơi, làm gì mà thịnh soạn thế này? Tao cố tình làm để ăn mừng đấy. Thế này thì phải thêm rượu, mà... Rượu ở đâu nhỉ Phải lấy ra đây. Nhưng chiều nay mày không đi làm à? Đi chứ... Tao đùa đấy, hôm qua uống rồi bây giờ, đầu đang còn lâng lâng, để hôm sau uống. Tôi và nó cùng nhau phá lên cười, sau đó cùng nhau ăn cơm. Mới đó đã đến giờ Phượng phải đi làm, còn tôi thì cũng mang đơn đi nộp lên tòa án. Hôm sau tôi đến công ty nhận việc, tôi được sắp xếp làm chung với Phượng, có nó nên tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn. Phượng chỉ dạy cho tôi rất tận tình, nhanh chóng tôi cũng nắm bắt được công việc. Rất nhanh đến giờ nghỉ trưa hai đứa chúng tôi xuống căng tin để ăn cơm. Công ty lớn nên đãi ngộ cho nhân viên rất tốt. Đồ ăn cũng rất ngon. Ăn xong chúng tôi lại về phòng làm việc. Mày quen việc chưa? Ừ. Cũng nhờ mày. Mà lúc ăn cơm tao không nhìn thấy giám đốc nhỉ? Mới đó mà mày nhớ xếp rồi à? Linh tinh. Không nhìn thấy nên tao hỏi thôi. Giám đốc vị Không thể nào ăn cùng nhân viên được. Đồ ăn của xếp có người chuẩn bị riêng. Tôi gật đầu như hiểu, do là nhân viên mới, nên tôi không nghỉ trưa, mà tiếp tục làm việc. Tôi biết mình cần phải cố gắng học hỏi hơn nữa. Tan làm Phượng nói có hẹn nên bảo tôi về trước. Thấy thái độ vui vẻ của nó, tôi đoán là nó đi hẹn hò Tôi rời khỏi công ty, đang định đón taxi về, thì giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Cô An Thi, cô về đi à? Tôi quay lại thì nhìn thấy sếp. Giám đốc à Tan giờ làm rồi nên cô không cần gọi tôi là giám đốc. Sẵn tôi cũng về. Tôi cho cô quá giang nhé. Không không không cần đâu ạ. Thế thì phiền giám đốc lắm ạ. Cô quên tôi vừa nói gì sao? Đây đâu phải lần đầu tiên tôi cho cô quá giang chứ. Nếu mà cô ngại thì tôi không thể nào từ chối. Vậy cảm ơn anh. Xem tí tôi quên, bắt gặp đôi mày nhíu lại của sếp, nên tôi nhanh chóng đổi lại. Cô lên xe đi. Vốn định ngồi ở phía sau, nhưng sếp mở cửa bên cạnh ghế lái, nên tôi đành phải bước lên ngồi. Sau đó sếp mở cửa ngồi vào, rồi khởi động xe chạy đi. Từ khi lên xe ngồi tôi gần như im lặng, lúc này sếp mới lên tiếng. Cô quen việc rồi chứ? Vâng, tôi quen rồi ạ. Chỉ cần cô cố gắng là được. Tôi biết bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn so với những người khác mà tôi rất cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội. Cô đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy chứ. Mà nhìn cô bây giờ khác hẳn lần đầu tiên tôi gặp cô. Khác là như thế nào ạ Nhìn cô đẹp hơn. Được khen tôi có hơi xấu hổ, mà tôi đò bừng. Vậy sao? Cảm ơn anh. Lúc này chiếc xe đã dừng lại trước chung cư. Tôi liền mở cửa xe đi xuống Cảm ơn anh một lần nữa Cô không định mời tôi Lên uống ly nước sao Tôi nghe sự đề nghị của sếp như vậy Thì không biết phải làm sao Phượng thì chưa về Chỉ có một mình tôi Mà sếp lại là đàn ông nữa Thôi tôi đùa đấy Cô lên nhà đi Nói xong thì sếp lái xe đi mất Tôi không biết khi nãy Có phải là mình hơi kỳ quá không Dù gì sếp cũng xem như một người có ơn với tôi. Thôi để dịp khác, tôi sẽ mời xếp bữa cơm, xem như lời cảm ơn vậy. Tôi lên nhà tắm rửa, có mình tôi, tôi cũng làm biếng nấu ăn. Tôi nấu tạm một gói mì, ăn cho xong bữa. Sau đó tôi vào phòng tiếp tục xem lại công việc. Đến tầm 10 giờ tôi chưa thấy Phượng về, tôi buồn ngủ, nên đi ngủ trước. Thời gian trôi đi, một tuần sau đó. Hôm nay tôi xin nghỉ buổi sáng, để đến tòa giải quyết chuyện ly hôn. Tôi thì đi có một mình, còn anh ta đi cùng với người phụ nữ đó. Nhưng vào tòa thì chỉ có tôi và anh ta, còn cô nhân tình thì phải đứng bên ngoài đợi. Tôi thấy ánh mắt anh ta cứ nhìn tôi, hẳn là bởi vì tôi thay đổi so với trước kia. Cuối cùng chuyện ly hôn cũng xong xuôi. Từ nay tôi và anh ta không còn liên quan đến nhau nữa. Lúc ra khỏi tòa, tự nhiên anh ta gọi tên tôi. An Thi! Anh gọi tôi làm gì? Giữa tôi và anh không còn liên quan đến nhau. Anh có thể đón người tình của mình về nhà được rồi. Còn cả con anh nữa. Chắc là mẹ anh vui lắm. Em đừng nói thế. Anh... Tôi không nói vậy. Thì phải nói thế nào mới đúng. Anh biết là anh có lỗi. Anh có thấy những gì mình vừa nói buồn nôn lắm không? Anh hãy nhanh chóng đến với nhân tình của mình đi. Cô ta đang đợi anh đấy. Anh chỉ không gặp em một thời gian ngắn... Mà trông hôm nay em khác thật Ai rồi cũng phải thay đổi Giống như anh thôi Ai, Tôi thì còn thay đổi muộn đấy Nhưng mà thật may mắn Bởi vì tôi còn cảm thấy mình thay đổi Thôi thôi không dài dòng Chúc anh hạnh phúc với gia đình mới Cô đã ly dị với anh Tuấn rồi Mà còn đứng đây nói chuyện Muốn dây dưa cái gì Tôi nhìn đến người đàn bà đó Nở một nụ cười Cô nghĩ thế nào mà nói tôi dây dưa. Tôi ăn mừng còn không kịp đây. Đồ tôi bỏ đi. Tôi không bao giờ nhặt lại. Cô yên tâm rồi chứ. Xin phép nhé. Hòa thầy Tuấn đứng nói chuyện với vợ trước thì khó chịu. Cô ta không nghĩ vợ của anh ta đáp trả lại mình như vậy. Có chút bực bội trong người. Anh, anh xem cô ta nói em kìa. Tuấn thấy An Thi bây giờ thay đổi, đẹp hơn cả trước thì có chút hối hận. Em thôi đi, tại em kiếm chuyện trước. Anh ăn nói với em như vậy đi à? Em kiếm chuyện cái gì? Hay bây giờ anh thấy em có thai xấu xí, còn vợ cũ thì xinh đẹp, nên anh tiếc có phải không? Đừng suy nghĩ lung tung, anh mệt quá rồi. Đi về. Tuấn nói xong thì đi một hơi đến xe, hoa vội vàng đuổi theo hắn. Anh Tuấn, đợi em một chút. Cuộc sống của tôi sau đó trôi qua một cách bình yên, Tôi vẫn đi làm, mới đó mà tôi đi làm được 3 tháng Công việc của tôi cũng thành thảo Một phần tôi ham học hỏi và cố gắng Phần nữa nhờ có sự giúp đỡ của Phượng Tôi vẫn ở cùng với nó Hai chúng tôi sau thời gian đi làm Thì vào những ngày cuối tuần Chúng tôi đi ăn uống xem phim mua sắm Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt Và thoải mái Bây giờ tôi có tiền để gửi về cho ba mẹ Hai người có hỏi Thì tôi chỉ nói tôi đi làm thêm Còn chuyện ly gì tôi vẫn còn giấu kín. Còn về chuyện chồng cũ, đáng lý tôi không muốn để tâm đến, nhưng mà người đàn bà đó lại gửi thiệp mời đám cưới đến cho tôi. Hai người họ tổ chức vào chủ nhật tuần sau tại một nhà hàng sang trọng. Tôi định không đi, nhưng Phượng bảo tôi cứ đến. Đến cho họ thấy. Tôi biết mục đích của người đàn bà đó là gì. Đúng là tiểu tam bây giờ đã lên một tầm cao mới cướp chồng của người ta mà còn lấy làm hãnh diện. Tôi muốn đến để lên mặt, nhưng mà tôi bây giờ không còn là một cô gái giống như trước đây. Phượng nói đúng, nếu như họ mời mà tôi không đến, họ nghĩ rằng là tôi sợ. Vậy nên tôi phải đến, đến để cho họ thấy tôi thay đổi ra sao. tranh thủ tan ca tôi định đi mua sắm trang phục để mặc trong lễ cưới của hai người họ. Hôm nay Phượng xin nghỉ để về nhà người yêu ra mắt. Người yêu của nó là một bác sĩ Anh ta cũng có đôi lần đến chơi Tôi thấy hai người rất xứng đôi Anh ta cũng quan tâm lo lắng cho Phượng Thôi thì tôi cũng mừng cho nó Anh ta cùng quê Đồng Nai với Phượng Biết được cả hai là bạn học với nhau từ hồi cấp 3 Vậy mà đến bây giờ mới gặp lại rồi yêu nhau Duyên phận đúng là khó nói Tôi muốn sắm chiếc xe để tiện đi làm Nhưng Phượng bảo cứ đi chung với nó Nên hôm nay nó nghỉ làm Tôi phải tự bắt taxi để đi Đang đứng đón xe tôi thấy Hoàng phúc ra đến Tôi đã cố tình tránh né Vậy mà không thể nào thoát khỏi Đáng nhẽ mọi chuyện không có gì Tôi vẫn xem anh như người sếp Người bạn của tôi Nhưng tất cả đã thay đổi vào 3 ngày trước Vốn tôi làm công việc văn phòng Chứ không phải là thư ký hay trợ lý của giám đốc Vậy mà đi công tác ở Nha Trang Anh ta lại kêu tôi đi cùng Tôi có nói là không phải nhiệm vụ của mình Thì Hoàng Phúc bảo dự án này Liên quan đến nhiệm vụ của tôi Nên mới kêu tôi đi cùng Nghe như vậy tôi không có lý do gì để từ chối Hơn hết tôi còn là nhân viên Làm sao mà dám trái ý của sếp Sáng hôm sau Hoàng Phúc qua chung cư đón tôi ra sân bay Tôi cũng chẳng hề suy nghĩ gì Cho là công việc mà thôi Nhưng khi đến nơi lúc nhận phòng khách sạn Tôi mới biết Mình phải chung phòng với Hoàng Phúc Tôi có hỏi thì được biết do hết phòng, một người phụ nữ như tôi sao có thể ở chung với anh ta trong một phòng, nên tôi đã từ chối và đi tìm khách sạn khác. Hay chúng ta đi tìm khách sạn khác đi, ở đây chắc không chỉ có một khách sạn này chứ. Đúng là không phải chỉ có một khách sạn, nhưng đây đang vào mùa du lịch nên không đặt trước thì rất khó còn phòng. Nhưng em yên tâm, phòng này là phòng đôi nên sẽ có hai giường. Tôi nghe vậy cũng yên tâm, mà ký hợp đồng xong thì trở về, không ở lâu, nên tôi đành đồng ý. Sau đó chúng tôi mang hành lý lên phòng, đúng là bên trong có hai chiếc giường, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nào mình mới đi gặp đối tác cả xếp? Tối nay, nên còn nhiều thời gian, em cứ đi dạo tham quan cho thoải mái. Thôi tôi làm biếng, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Vậy tôi xem lại một chút tài liệu. Nghe vậy tôi không quan tâm nữa lên giường nằm xuống. Có lẽ vì lo lắng nên đêm qua tôi mất ngủ thêm ngồi máy bay nên tôi có chút mệt vậy nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc xem tư liệu một lát quay qua nhìn thấy An Thi ngủ ngon lành. Anh bước đến nhìn vào gương mặt nhỏ trắng hồng đang say ngủ của cô trông rất đáng yêu. Thời gian dài tiếp xúc chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của cô đã dần chiếm hết mọi cảm xúc trong trái tim anh. Đã ngoài 30 và cũng là một người đàn ông thành đạt, nhưng anh lại chưa có mối tình vắt vai. Không phải là anh kén trọn, chỉ là duyên phận chưa đến. Chỉ khi gặp được An Thi, anh mới cảm nhận được trái tim mình thồn thức, đôi lần muốn bày tỏ cùng cô, nhưng anh lại không có cơ hội. Vì vậy trong đợt công tác này, anh đã cố tình để cô đi cùng mình, mục đích là muốn nói rõ lòng mình với cô. Tôi giật mình tỉnh giấc khi trời xế chiều, nhìn quanh phòng không thấy hoàng phúc đâu. Tôi bước xuống giường rồi vào phòng tắm, rửa mặt thay đồ, sau đó bước ra khỏi phòng. Xuống đến sảnh khách sạn để xem anh ta có không, nhưng cũng không thấy đâu. Bởi vậy tôi ra ngoài đi dạo luôn. Chắc anh ta đi đâu đó lát nữa sẽ về, bởi vì tối còn phải đi gặp đối tác. Ở đây bao quanh là biển, chiều gió thổi mang theo vị mặn đặc trưng của sứ biển cùng tiếng sóng vỗ, Tôi thấy thật bình yên Ở phía cuối chân trời Hoàng hôn đang dần buông xuống Sắc cam vô cùng rực rỡ Tôi ràng rộng tay ra tận hưởng Có lẽ đây là lần đầu tôi mới có thời gian Để cảm nhận những thứ xung quanh mình Trước kia đầu bù tóc rối Cùng với nồi niêu son trào Bây giờ một vòng tay rắn chắc Ôm trầm lấy tôi từ phía sau Tôi bất ngờ giật mình quay lại Tôi nhìn thấy hoàng phúc Giây phút đối diện với gương mặt của anh, trái tim của tôi đập nhanh trong lồng ngực. Tôi nhanh chóng rời khỏi người anh và nói. Sao anh biết tôi ở đây? Tôi ra ngoài có chút việc, trở về thì không thấy em đâu. Hỏi lễ tân thì biết, em ra ngoài. Tôi đoán là em ở đây, nên tôi bước ra. Không ngờ là tôi đúng. Tại tôi thấy buồn nên tôi ra đây đi dạo. Thôi chúng ta vào đi gần tối rồi, chúng ta còn phải đi gặp đối tác. Vẫn chưa đến giờ, cảnh trước mắt đẹp thế kia, không ngắm thì phí lắm. Tôi không nghĩ là đàn ông mà Hoàng Phúc lại có tâm hồn lãng mạn như vậy. Nói vậy, anh cũng thích Hoàng hôn sao? Ừ, vì nó rất đẹp. Cái đẹp thì luôn cần người biết chiêm ngưỡng. Giống như nghệ sĩ cần có khán giả phải không? Và con người cũng cần có tình yêu. Tôi nghe lời đó của Hoàng Phúc thì im lặng. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm Mênh mông của biển cả Tại sao em cứ né tránh tôi Anh nói vậy là sao Tại sao tôi phải né tránh anh chứ Em thừa hiểu tình cảm của tôi Dành cho em mà Đúng là tôi nhìn ra Như một người phụ nữ từng có đời chồng như tôi Làm sao xứng đáng với tình yêu cổ Phúc Anh là một người tốt lại thành đạt Còn là giám đốc một công ty lớn Đối với người như anh sẽ có khối người tốt hơn, xứng đáng với anh hơn tôi. Tôi cứ tưởng trái tim mình đã chai sạn cảm xúc, nhưng bây giờ tôi mới biết, chính Hoàng Phúc đã tạo cho tôi sự tự tin tưởng hơn hết là sự quan tâm, chăm sóc của anh. Có lần tôi sốt mà vội về quê, lúc đó Hoàng Phúc gọi cho tôi nhưng không gọi được, rồi anh đến tận phòng để tìm tôi. Biết tôi sốt, anh mua thuốc nấu cháo cho tôi ăn. Vì không yên tâm tôi ở nhà một mình, anh ở lại và canh chừng tôi. Nhìn anh tất bật mà tôi không khỏi cảm động. Những thứ mà trước giờ ngoài ba mẹ thì chưa ai làm cho tôi dù cho là người chồng trước. Tôi biết trái tim mình đã rung động nhưng tôi biết rõ khoảng cách của chúng tôi. Giữa tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em hãy nhìn tôi đi An Thi. Em nói cho tôi biết đi. Em cũng có cảm tình với tôi. Có đúng không? Hoàng Phúc, anh đừng tự suy đoán Tôi không yêu anh Mà anh có biết quá khứ của tôi không? Tại sao lại nói yêu tôi chứ? Em cũng nói quá khứ Thì nó đâu quan trọng Anh chỉ cần hiện tại và tương lai thôi Vậy nếu như tôi nói Tôi từng có một đời chồng thì sao? Tôi thấy Hoàng Phúc nghe xong Thì im lặng Tôi đoán đúng Một người như anh Làm sao có thể chấp nhận Một người như tôi chứ? Anh thấy chưa? Tôi nói rồi Khi biết rõ về tôi Anh làm sao có thể? Nói xong tôi nhanh chóng trở về khách sạn Không biết tại sao khi hiểu rõ Ngay từ đầu nhưng lòng tôi lại Đau như thế Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi Hoàng Phúc bừng tỉnh khi An Thi đã đi mất Không phải anh chi bai cô Chỉ là anh không ngờ những chuyện Mà cô trải qua Anh nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm anh Lòng cô sẽ càng khép chặt lại Hoàng Phúc không biết quá khứ của cô thế nào Anh chỉ biết anh yêu cô Anh tự hứa sẽ chăm sóc giúp cô Chắp vá đi những vết thương trong lòng Tôi về phòng thì rất muốn trở lại Sài Gòn ngay Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy Hoàng Phúc Nhưng công việc vẫn chưa xong Nên tôi không thể về Khóc một lúc tôi cố gắng kìm lại tâm trạng Mà bước vào phòng tắm rửa mặt Lúc trở ra thì gặp Hoàng Phúc Em hiểu lầm tôi rồi An Thi à Tôi làm như không có chuyện gì Đến giờ đi gặp đối tác rồi đấy Vậy chúng ta đi thôi Nói xong tôi đi ra trước Hoàng Phúc sau đó cũng đi theo Chúng tôi gặp đối tác Ở một nhà hàng gần đó Đa số đều do Hoàng Phúc bàn bạc Còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Sau khi ký kết xong Thì đối tác có ý muốn Mời chúng tôi bữa cơm Không thể từ chối Nên Hoàng Phúc đã đồng ý Lúc này đối tác có nhà ý Mời rượu theo phép xã giao, tôi cũng uống dù bản thân không uống được nhiều. Không biết do tâm trạng hay là do rượu, sau khi uống ly, tôi lại muốn uống thêm một ly nữa. Hoàng phúc bên cạnh, dù có ngăn cản tôi. Em uống ít thôi, rượu này mạnh lắm đấy. Nhưng tôi phớt lờ, mặc kệ lời anh nói, chẳng bao lâu tôi đã say, không còn biết gì. Tôi không biết vì sao mình lại về được khách sạn. Hoàng Phúc thấy An Thi say thì xin phép đưa cô về. Trong cơn say, cô vừa nói vừa khóc. Tôi biết người như tôi, làm sao mà dám trèo cao chứ? Tôi cho phép em trèo cao. Sau đó anh đưa cô về phòng đặt cô lên giường, rồi anh vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cô. Khi xong xuôi anh định đi, thì bất ngờ cô nắm lấy tay anh giữ lại, kéo anh ngã xuống đè lên người của cô. Ản thi trong cơn say đưa tay sở lấy hai bên má của Hoàng Phúc giây phút đó anh đã không kiềm chế được trước đôi môi mỏng mấp máy của cô anh đã cúi xuống đặt môi mình lên môi của cô nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt không biết do hơi men trong người hay là do dục vọng tiềm ẩn bên trong bộc lộ hai người dần cuốn lấy nhau hai thân thể một trên một dưới như hòa làm một trong căn phòng mờ ảo Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi giận mình khi thấy Hoàng Phúc đằm kế bên. Có linh cảm không tốt, tôi vén chăn đang đắp trên người mình thì thấy mình không mặc gì. Tôi mơ hồ đoán ra được chuyện gì đã xảy đến. Tôi nhớ lại hôm qua mình uống hơi nhiều và tôi không ngờ khi say mình lại làm ra cái chuyện này. Tôi nhanh chóng bước xuống giường, gom đồ vào phòng tắm để thay. nhân lúc Hoàng Phúc còn ngủ, tôi đã soạn đồ về Sài Gòn trước. Từ cái hôm ở Nha Trang, tôi gần như không gặp Hoàng Phúc, nhưng không ngờ hôm nay tôi lại bắt gặp. Em định trốn tôi đến bao giờ? Ba ngày qua tôi không gặp em, là để em suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Về tình cảm của chúng ta? Chẳng phải tôi nói rõ rồi sao? Tôi mặc kệ quá khứ của em thế nào, dù em có một đời chồng thì sao? Tôi chỉ biết là tôi yêu em, đơn giản thế thôi. Có thực sự là anh không để tâm không? Anh không sợ mọi người dị nghĩ sao? Tôi sống cho tôi Chứ đâu phải là sống cho người khác Mà phải để tâm miệng lời An thi em đừng mặc cảm Có được không? Em phải sống thật với trái tim của mình đi Tôi thực sự cảm động trước tình cảm của Hoàng Phúc Dành cho mình Mấy ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều Có lẽ tôi nên sống đúng theo trái tim mình Từng đổ vỡ Nên tôi rất sợ Nhưng chính anh đã cho tôi cảm giác an toàn Hơn hết là không gặp anh Tôi lại thấy nhớ vô cùng Tôi mỉm cười ôm chầm lấy anh Anh không chê em thật sao? Ngốc à Em đẹp lại giỏi giang thế này Anh chê làm sao được Anh biết Ý em không phải vậy Thôi chuyện cũ bỏ qua Bây giờ mình lo chuyện của mình thôi Anh muốn Ra mắt gia đình vợ Tôi yêu Phúc Nhưng chuyện anh vừa nói khiến tôi bất ngờ bởi vì ba mẹ tôi còn chưa biết tôi ly hôn với Tuấn. Để sau có được không? Được chứ, anh nói để em biết rằng anh thật lòng với em. Anh sẽ đợi đến khi em cảm thấy thích hợp thì anh đưa em về ra mắt gia đình anh nhé. Cảm ơn anh. Thế bây giờ em định đi đâu? Anh đưa em đi. Tôi mới kể cho anh nghe về việc tham dự lễ cưới của chồng cũ. Anh nghe xong thì bảo đến đó, anh sẽ đưa tôi đi. Thấy anh kiên quyết nên tôi cũng đồng ý. Sau đó anh chở tôi đến một cửa hàng để mua sắm trang phục. Chính tay anh đã lựa đồ cho tôi. Đó là một chiếc váy màu xanh nước biển kiểu dáng đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Vừa nhìn tôi đã ưng rồi. Em vào thử đi. Tôi vào bên trong thử đồ, mặc vào xong tôi có phần không quen cho lắm. Lúc này nhìn vào tem trên váy, tôi mới thấy nó rất đắt, bằng cả tháng lương của mình. Tôi thấy vậy định không mua, nhưng mà Phúc lập tức mua cho tôi, không trần trừ. À, em... thôi, thanh toán cho tôi đi, đừng có chần chừ nữa. Tôi chưa kịp nói, anh lại kêu nhân viên gói lại, tự dương đi mua đồ cho mình mà để anh trả tiền, Tôi có phần ái náy Dù chúng tôi yêu nhau Nhưng không vì vậy mà tôi tùy ý Nhận quà từ anh Nhất là tiền bạc Để em gửi tiền cho Ở váy này em mua Làm sao để anh trả tiền chứ Giữa anh và em Mà còn ngại ngùng sao Xem như nó là quà anh tặng em Em nhận cho anh vui nhé Phúc đã nói như vậy Tôi cũng không thể nào từ chối Có cái gì tôi sẽ nhân dịp nào đó Mà tặng lại một món quà cho anh Nhận lấy đồ từ nhân viên bán hàng xong Ph đưa tôi đi ăn anh muốn vào nhà hàng nhưng tôi bảo thích ăn vỉa hè hơn Vậy là tôi và anh lại bước vào một quán cháo vịt quen đường để ăn anh kéo ghế ra cho tôi ngồi sau đó gọi hai tô cháo lúc này anh lấy giấy lau chùi muỗng và đũa đưa cho tôi anh có bao giờ ăn ở những nơi thế này không không chỉ ăn mà còn nhiều nữa là đàn khác em cứ tưởng người như anh Chỉ thích ăn nhà hàng chứ Người như anh á Là người như thế nào Thì là giám đốc Giám đốc thì có sao đâu Ăn ở những nơi như thế này Anh thấy ngon miệng và thoải mái lắm Anh nói đúng Bởi vậy khi nãy anh muốn vào nhà hàng Em có đồng ý đâu Lúc này chủ quán mang hai tô cháo nóng hồi Thơm phức Cùng với một dĩa thịt vịt vào gỏi rau nhìn vô cùng bắt mắt Tôi và anh cùng ăn, anh gấp thịt đưa cho tôi, còn anh thì chỉ ăn cháo vào gọi. Anh ăn đi, sao cứ gấp cho em thế này? Cho em ăn để em mập, chưa trông em ốm lắm. Ốm mới đẹp chứ. Anh thích người yêu mình có da thịt một tí, mới đáng yêu, chưa gầy trơ xương ấy, chả có gì hấp dẫn. Gu của sếp đúng là hơi khác người. Kệ anh chứ. Lúc này Phúc đưa tay chạm vào mặt tôi, tôi có chút ngây người. Mặt em bị dính Nên anh lấy cho Cảm ơn anh Ăn xong tôi và Phúc đi dạo thêm một lúc nữa Anh nắm lấy bàn tay tôi Bàn tay của anh ấm áp biết bao nhiêu Tôi ngước nhìn sang anh So với anh thì tôi thấp hơn một cây đầu Không biết tại sao bên cạnh anh Tôi thấy vô cùng thoải mái Và cũng rất bình yên Bờ vai của anh vững chãi Cho tôi một nơi để tựa vào Đi một lúc hơi mỏi chân Tôi bảo anh đến một ghế đá gần đó ngồi xuống Hôm nay bầu trời rất đẹp và có rất nhiều vì sao. Em đang ngắm gì đấy? Em đang ngắm sao? Anh thấy hai ngôi sao phía đấy không? Người ta gọi là sau Ngưu lang và chức nữ. Hai người họ yêu nhau nhưng lại bị chia cách. mỗi năm chỉ được gặp một lần. Chuyện đó mà em cũng tin á. Ừ, tin chứ. Lúc này anh nắm lấy tay tôi. Anh biết em từng tổn thương. Nhưng bây giờ em hãy tin anh nhé. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, không để em buồn. Em tin anh chứ. Tôi nhìn vào mắt của Phúc, từ bên trong đó cho tôi một sự tin tưởng. Tôi gật đầu đồng ý. Em tin anh. Tôi nhìn anh, sau đó anh áp môi mình, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi cũng đáp trả lại anh bằng tất cả tình yêu. Về đêm gió lạnh thổi nhưng bên Phúc tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Mới đó cũng đến chủ nhật Trong thiệp mời có ghi thời gian là 10 giờ Nên sau khi ăn sáng xong Tôi dọn dẹp nhà rồi đem đồ đi phơi Lúc này có điện thoại Cầm lên xem thì là số của Phúc Em chuẩn bị Tí anh qua đón nhé Vâng ạ Cái gì mà mới sáng sớm Lại cười rồi Chắc là sếp gọi có phải không Bởi tao nói chẳng sai Tôi nhìn Phượng trêu đùa <cười> Mày đừng có trêu tao Tao trêu cái gì đâu Tao thấy mày bây giờ vui, hạnh phúc như vậy, tao cũng mừng cho mày. Cảm ơn mày Phượng ạ. Mà mày đi cùng với sếp đến tiệc cưới á? tao định đi một mình nhưng anh ấy muốn đi cùng. Tao thấy sếp đi với mày là một chuyện rất hay, để cho thằng chồng cũ của mày nó sáng mắt nó hối hận khi nó dám phụ bạc mày. Chuyện đã qua rồi, tôi không còn chấp nữa, bây giờ tôi may mắn được phúc và có hạnh phúc bên anh. Nên đối với chồng cũ Tôi không còn muốn liên quan đến Sau đó tôi sửa soạn thay đồ Phượng trang điểm cho tôi Tay nghề của nó chẳng khác gì người chuyên nghiệp Qua tay của nó chưa đầy một tiếng Trang điểm làm tóc cho tôi Tôi giống như một người khác vậy Tao sẽ cho chồng mày Và con đàn bà đó Nhìn mày lắc mắt luôn Tôi nghe vậy chỉ biết cười Xong thì anh đến Tạm biệt Phượng Thì chúng tôi đến thẳng nhà hàng Đến nơi tôi khoác lấy tay Phúc tự tin bước vào bên trong Ở cửa là Tuấn Và cô vợ của mình Đang đứng chào đón khách hứa Thấy tôi Cô ta nở nụ cười đắc ý Còn Tuấn thì nhìn tôi chầm chầm Tôi và Phúc đi đến Tôi là người lên tiếng Chúc mừng hạnh phúc hai người Cô thật lòng đi à Cô không tin thì tùy cô An Thi Em đến à Người đi cùng em là ai thế này Tôi chưa kịp nói thì Phúc đã lên tiếng. Tôi là bạn trai của An Thi. Tôi thấy Tuấn nghe xong thì sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này mẹ chồng tôi từ trong bước ra. Đến giờ rồi, hai đứa con vào trong đi. Tôi nhìn thấy bà lập tức lễ phép. Chào cho bác. Cô cũng đến à? Dạ con được mời. Nếu không đến thì cũng hơi kỳ à. Bà nhìn tôi có phần khó chịu. Lúc mọi người chuẩn bị vào đột nhiên một người đàn ông xa lạ bước vào. Hoa, em định để con anh gọi người khác là bố sao? Anh nói bậy bạ cái gì thế à? Tuấn lúc này mới lên tiếng. Anh là ai? Tôi là người yêu của Hoa và tôi chính là ba của đứa bé. Hoa, em nói đi. Anh ta nói như vậy là sao? Em... Tôi và cô ấy quen nhau một thời gian nhưng sau đó Cô ấy gặp và quen anh Sau đó muốn bỏ rơi tôi Lúc đó tôi mới biết cuối đang mang thai con của tôi Tôi không thể nào đứng nhìn con của mình Nhận người khác làm ba được Nên hôm nay tôi phải đến đây Nói ra tất cả mọi chuyện Tuấn nghe xong gần như suy sụp Anh ta không ngờ mình bị lừa dối Ai ăn ốc Bắt anh ta đổ vỏ Thì ra là như vậy Thì ra là cô lừa dối tôi Không phải Anh Tuấn anh hãy tin em Anh ta nói bậy Tôi thấy mẹ chồng tôi lúc này ngất xỉu Tuấn lo lắng đến đỡ lấy bà Kìa mẹ Lễ cưới lập tức bị hủy Dù bà ta đối với tôi không tốt Nhưng cũng từng gọi một tiếng mẹ chồng Nên tôi nói phúc đưa bà ta đến bệnh viện Xem tình hình của bà ta như thế nào Sau khi biết bà ta không sao Tôi mới yên tâm Lúc ra về đột nhiên Tuấn đuổi theo tôi An Thi à Anh sai rồi Anh xin lỗi Đối với tôi Những thứ đó không còn quan trọng Anh hãy lo chăm sóc tốt cho mẹ anh đi Tôi nhìn qua hoàng phúc mỉm cười nắm lấy tay anh Mình về thôi em Anh và tôi bây giờ Mới chính là hạnh phúc trong cuộc đời của tôi Người đàn ông này Mới là người quan trọng của tôi Tuận nhìn theo bóng dáng khuất dần của An Thi Mà ăn năn Bởi vì một phút sai lầm Mà đánh mất cô Bây giờ có hối hận Cũng đã quá muộn màng Hôm nay tôi vào Hoàng Phúc Về quê thăm ba mẹ tôi Trước đó tôi có gọi điện báo cho ba mẹ Nhưng không nói chuyện của chúng tôi Ngồi trong xe nhìn con đường quê quen thuộc Mà tôi lớn lên và đi học hàng ngày Đã mấy năm rồi tôi chưa trở về Xe dừng lại trước cổng Anh mở cửa cho tôi bước xuống Tôi nhìn anh hỏi Anh có sợ không? Có hơi sợ Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ra mắt ba mẹ vợ Ừ, ai là vợ anh chứ Thì em chứ còn ai nữa An Thi Con về rồi đi à Tôi nghe tiếng mẹ thì nhìn đến Mẹ từ trong bước ra Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ Bật khóc tức tười Con gái bất hiếu Bây giờ mới về thăm mẹ được à Mẹ nhớ con quá Về là được rồi, đừng khóc Tôi ôm mẹ một lúc mới rời khỏi Lúc này mẹ mới nhìn sang Phúc. Còn đây là Dạ, đây là bạn của con. Cháu chào bác, cháu tên Hoàng Phúc là bạn của An Thi ạ. À? à vâng, chào cậu. Mà sao chồng con không về cùng con? Mẹ ơi, mình vào nhà rồi nói chuyện đi ạ. Ôi giời, lo nói mà mẹ quên, hay đưa vào trong đi. Ba con trông từ sáng tới giờ đấy. Vào nhà tôi mới kề cho ba mẹ. Nghe chuyện của tôi và Tuấn cũng nói luôn về việc tôi và Hoàng Phúc quen nhau. Bà mẹ không trách mà nói với tôi. Bà không ngờ con gái bà lại sống khổ cực như vậy. Nhưng mọi chuyện qua hết rồi bà, bây giờ con gái của bà chẳng phải là rất tốt hay sao? Bà tôi nghe vậy nhìn sang Hoàng Phúc. Cậu cũng biết chuyện của con An Thi rồi đấy. Tôi muốn biết cậu có chắc chắn cho con gái tôi hạnh phúc không? Con bé nó khổ nhiều rồi, tôi không muốn nó phải khổ thêm nữa. Con hứa với bác, con sẽ yêu thương An Thi cả đời này ạ. Thôi được rồi, vì lời nói này của cậu, nên tôi giao con gái tôi cho cậu đấy. Vâng, con cảm ơn bác. Được ba mẹ đồng ý chuyện của tôi và anh, tôi rất vui. Sau đó tôi cùng mẹ làm cơm. Cá bà tát hồ trước đó, tôi đem đi nướng, anh cũng phụ tôi. Xoắn tay áo lên loay hoay nướng cá Nhìn mà tôi không nhịn được cười Bởi vì tay của anh Dính nhọ nồi Lấm lem cả lên mặt Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm cùng ba mẹ Bữa cơm tuy giản dị Nhưng vô cùng ấm cúng Sau khi ăn cơm xong tôi đem chén đi rửa Lúc trở ra thì thấy anh Đang đứng trước sân Tôi mới nhẹ nhàng bước ra Anh không giật mình Vì cây hù của tôi Anh còn quay lại ôm lấy tôi Sợ ba mẹ thấy tôi nói nhỏ Làm gì đấy Ba mẹ nhìn thấy bây giờ Có sao đâu chứ Chẳng phải ba đã giao em cho anh rồi sao Anh thì hay rồi Chưa gì đã có ba mẹ đứng cùng phe Còn không phải là do ba mẹ Thấy anh ưu tú à Anh đừng có mà tự tin Qua ải của ba mẹ Nhưng vẫn còn em đấy nhá Em á, em thì quá dễ Tôi biểu môi lên hứ một tiếng Sau đó tiến đến phía Võng Ở quê thật là yên bình Không ồn ào như trên thành phố Tôi và anh ngồi trên Võng Hôm nay chăng rằm nên sáng lắm Bà mẹ vừa sang nhà hàng xóm chơi Vì nghe bà hai mới từ bệnh viện về nên sang thăm Anh định sửa nhà lại cho ba mẹ Tôi về đây cùng với ý định đó Nhưng nghe Phúc nói như vậy Tôi vô cùng xúc động Cảm ơn anh Nhưng em có thể lo được rồi Em đừng như vậy, anh yêu em Nên anh cũng muốn làm gì đó cho ba mẹ em Mà sớm muộn gì cũng là ba mẹ anh mà Anh không muốn em cứ của anh rồi lại của em như thế An Thi, em hãy để anh cùng lo cho ba mẹ em nhé Tôi nhìn anh, người đàn ông này quá tốt với tôi Tôi chẳng biết bản thân tu mấy kiếp Để kiếp này mới được gặp anh Cảm ơn anh nhiều lắm Thay vì nói lời cảm ơn Thì em dùng hành động đi Hành động á Anh không nói gì nữa mà cười Tôi cũng hiểu ý mà thẹn thùng vô cùng Sau đó tôi hôn lên má của anh một cái Như vậy được chưa Hành động rồi đây nhá Chưa được, chưa được Nói xong anh dùng môi mình phủ kín môi tôi dưới ánh trăng sáng Tôi và anh say xưa trong nụ hôn ngọt ngào Nó như chứng minh cho tình yêu của tôi và anh vậy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 Vậy là sau khi lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là hả hê, bởi vì đến cuối cùng thì những người sống ác đều phải trả giá cho mình. Trong những tội trạng trong tình yêu thì ngoại tình là một tội trạng rất lớn, và những người đàn ông mà ngoại tình không chung thủy luôn gặp phải cái kết vô cùng bất an. Đó chính là sức khỏe đi xuống công việc làm ăn trì chê và gia đình thì xào xáo. Và trong câu chuyện này, anh chàng Tuyên Tuấn cũng phải nhận thấy quả đắng của mình.